Su su đừng khóc Không phải bạn gái thì thôi Còn không được là bạn thân Đừng nói là người bạn rất thân Miếng bò trở nên dở ẹc Trông xinh sản đáng yêu thế Bạn trong xóm Thì thành bạn gái dễ mà Không dám, em không có thời gian theo đuổi bạn gái chị ơi. Đu đu cười xòa đáp lời rồi khẽ lướt sang tôi một cách tình cờ. Bắt gặp tôi đang buồn thiêu nhìn cậu, đu đu lập tức xách cái xô chạy vào trong. Tôi bắt đầu cảm giác cái điều lòng đã nói. Khi tình yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu nặng. Tôi đau lòng với đu đu không biết bao lần, có lẽ... Tôi không chỉ là thích đu đu như một người bạn rất thân. Mà tôi vẫn thường bảo Khi tôi rời tiệm ăn Đu đu cũng trốn biệt tích Cậu ấy buồn cười thật Nghĩ vì chuyện ấy mà không dám gặp tôi Tôi chẳng cần Bạn trong xóm thì bạn trong xóm Già chào bạn trong xóm về không được à Đổ ngốc Tôi đi lang thang trong siêu thị mấy vòng Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi Thì nhớ ra là mình cần mua quà cho lãm Cũng may là có mang ít tiền Cái kệ hàng bán hộp sức hình giấy Thu hút tôi vì cái chữ xe money trên bì hộp chòm sao song sinh cảnh hai người trên nền xanh nhìn rất thần thánh họ không kém bức tranh thiên đường trong vòng lãm có lẽ cậu ấy sẽ thích mua cái này về rồi ghép đem tặng chắc là ý nghĩa dù sao thì cũng chẳng biết mua cái gì nữa tôi về tới nhà đã gần 5 giờ chiều trời đổi mưa rào lúc đi quên mang áo mưa hên là vừa về kịp không thì cái hộp xếp hình ướt luôn Xô xô, tôi vừa nhận ra tiếng kê của Long, thì cậu ấy đã ở trước mặt, ướt mềm, như vừa dầm mưa, xe dựng ngoài kia. Sao không mang áo mưa hả? Tại sao không chọn tôi? Hừ, cậu vào nhà đi rồi nói. Không. Lô lô đứng cứ ngất, dù tôi có lôi thế nào vô, cậu ấy cũng không chịu nhúc nhích, giọng lại lè nhè, không giống bình thường. Xô xô đi với nó vui không? Đi với ai? À vui gì, chán lắm. Xem cá heo mà không vui sao? Hả? Cá heo? Tôi nghĩ lòng hỏi chuyện tôi đi với đu đu nên thế là trả lời như vậy. Ai rẻ cậu ấy lại tưởng tôi đi với lãm? Không, tớ đâu có coi cá heo mà cậu không vào là hai đứa chết cóng đó. Tôi vì đứng ngoài mưa với lòng nên cũng ướt theo và do vậy Người tôi run co ro, giọng nói cũng lập cập theo. Chỉ khi thấy môi tôi sắp tái đi, cậu ấy mới chịu quác vai tôi vào nhà. Đến khổ với anh bạn hot boy này. Tra cho Long cái khăn mặt, tôi mới nghe người cậu nồng mùi bia. Trời ạ. Cậu uống bia à? Vài lon. Cậu hư quá, mới bay lớn. Cái gì kia? Long hướng mắt sang chỗ hộp xếp hình, tôi bỏ trên bàn, vẻ mặt cậu ấy cứ cay cú thế nào. À, cái đó tớ vừa mua cho lãn, quà xinh... Thế mà bảo không đi với nó, dù chọn nó thì nói đại đi, tôi chấp nhận mà, đâu cần nói dối tôi, tôi ghét người bắt cá hai tay, quá lắm. Lô lô cắt lời tôi và nói liên tục một hồi, xong ném luôn cái khăn ướt tôi vừa mới đưa xuống ghế, rồi vụt nhanh ra cửa, leo lên xe vặn khóa. Khoan, cậu đi đâu, trời còn mưa... Nhưng cậu ấy đã không còn quan tâm lời tôi nói nữa. Mặc kệ mưa mỗi lúc một lớn, Long vẫn chạy ra ngoài đường vèo vèo. Nói dối, tôi đâu có và còn bắt cả hai tay. Tôi có sao? Khoảng 7 giờ tối thì trời tận mưa. Tôi gọi Long suốt mà không được. Tôi chỉ lo không biết đang say xỉn như vậy lại gặp trời mưa mà chạy ngoài đường, cậu ấy luôn làm tôi lo lắng. Mẹ Con sang nhà thơ một chút. Dạo này sao con hay đi qua đó vậy? Con có chút đồ đưa cho lắm. Ừ, về sớm đó. Lúc chiều con với Long có chuyện gì hả? Dạ, con cũng không hiểu sao cô ấy như vậy. Mẹ ở trong bếp nghe rồi, nếu con thích ai thì chọn người đó. Mẹ không khuyến khích con có bạn trai tuổi này, nhưng nếu nó đến thì phải đối diện thôi. Vậy sao rồi mẹ? Con phải chọn một người thôi. Chọn, lại là chọn. Sao cứ bắt tôi chọn? Tôi ghét phải lựa chọn lắm. Không phải có cả 3 bên cạnh thì tốt hơn sao? Hích <cười> hích. Con đừng nói với mẹ là con thích cả ba nhé. Nhìn thấy bài mặt thú tội thích cả ba của tôi, mẹ cười phào và kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng giải thích, bài học về tình yêu. phải yêu một ai đó là khác nhau. Thích có thể quan tâm, có thể lo lắng, có thể ngưỡng mộ, có thể mong gặp người đó. Bọn trẻ các con hay ngủ nhận về tình yêu và sự yêu mến. Vậy sao để biết? Khi nỗi đau của người đó là nỗi đau của con, khi hạnh phúc của người đó là hạnh phúc của con. À, nhưng sao mẹ biết lòng với Lãm yêu con? Lỡ họ cũng ngu ngợn thì sao? Không, chúng nó yêu con. Mẹ có thể nhìn thấy khi con cười, cả hai đều khẽ mỉm cười nhìn con. Ánh mắt đó chỉ có thể là tình yêu. Thế sao? Mẹ thấy à? Well, người lớn như mẹ nhìn thì biết. Có lẽ đúng. Còn tôi, tôi có ai để đau khi người đó đau, vui khi người đó vui không? Sao tất cả đều quá mơ hồ. Chắc là con chưa yêu ai hết mẹ ơi Vậy còn đu đu Đu đu à Đó lại là một câu chuyện khác Tôi không hiểu lắm Tôi đã quen có đu đu bên cạnh Tự nhiên cậu ấy lệnh lùng với tôi Xa cách tôi Tôi thấy như mình vừa thiếu mất một điều gì đó Rất quan trọng trong cuộc sống Con luôn muốn đu đu vui vẻ Con không muốn cậu ấy gặp chuyện buồn Nếu con có thể làm gì để cậu ấy lại như trước Con sẽ làm. Mẹ khẽ thở dài, vuốt tóc tôi. Nếu tiếp tục như thế, có lẽ người con thực sự yêu là nó. Vậy hả mẹ? Mẹ chỉ đoán thôi, cũng chỉ chắc. Nhưng Xu Khở ơi, con yêu ai thì bản thân con phải biết, sao hỏi mẹ? Con không biết thiệt mà. Thôi con đi đi, nhớ nói với Lãm, đừng để hai đứa nó tiếp tục vì con mà rạn nứt tình bạn. Con nói gì đây ạ Nói rằng hiện giờ con không yêu chúng Tất cả hãy làm bạn tốt của nhau Tôi gật đầu Rồi xách xe đạp ra Sau khi đã bỏ món quà của La La Đã gói sẵn vào giỏ Mẹ đứng trong nhà mỉm cười Buồn buồn Có lẽ mẹ không muốn tin rằng tôi yêu đu đu À Chữ đó nghe ghê quá Lãng không có ở đây hả sơ Nó đi học lớp kinh thánh rồi Con đợi nhé, 15 phút là ra mà. Dạ. Sơ Anna để tôi ngồi trong phòng lãm và cũng cho tôi một tách trà nóng, thêm mấy quyển sách, truyện cổ của Andersen. Đọc chán, tôi mò tới chỗ cái bức tranh, tay máy kéo rèm, còn phải bật đèn nữa thì mới đẹp. Đừng, coi chừng. Lãm la to làm tôi giật mình quay lại. Cô ấy ôm quyển sách dày cộm trên tay, đi nhanh vào phòng và bỏ nó xuống bàn. Công tác bị hở, không cẩn thận lần điện giật cho đấy. Nói rồi, cậu ấy đi tới mở đèn cho tôi nhìn bức tranh. Đúng là dễ chịu thật, thiên đường bình yên quá. Chiều đi với Long vui chứ? Hả? Lạ thật. Sao lạ? Long thì nghĩ cậu đi với tớ, cậu thì nghĩ ngược lại. Ồ, chứ không phải thế sao? Không, tớ chẳng đi với ai trong hai người. Ủa? Vậy hả? Nét mặt lãm như sáng lên Tôi hơi không hiểu Họ biết họ hẹn cùng lúc với tôi sao? Các cậu có âm mưu gì đấy? À, hi hi Vẻ cười tùm tìm của lãm càng làm tôi tin chắc Họ đã giàn xét vụ 3 giờ Sao lại cùng là 3 giờ? Rõ ràng là có gì rồi Cậu không nói thì tớ không tặng quà cho cậu Tôi chỉ còn cách dùng món quà để uy hiếp la la Thật là một trò ngớ ngẩn. Qua cổ tôi có phải kim cương đâu? Hì <cười> hì. Nhưng mà đành đe dọa thế thôi. Khi tôi trùng gói quà định bước ra ngoài thì Lãm vội giữ tôi lại. Chuyện là bọn tôi muốn biết Xuân thực sự thích ai. Là sao? Hôm sinh nhật, tôi và Long đã thỏa thuận, nếu Xuân chọn người nào thì người kia sẽ rút lui. Trời, sao thỏa thuận như vậy? Vì cả hai đều thích Xuân. Lãm nói bằng giọng hơi e dè Có lẽ cậu ấy khó lòng thừa nhận điều đó Với tôi Tôi dù chưa có nghe trộm cuộc nói chuyện một lúc Cũng biết tình cảm của lãm một cách mơ hồ Nhưng giờ thì tôi biết chắc Cậu ấy cũng yêu mến tôi Như mẹ đã nói Nhưng cuối cùng Xuân không chọn ai cả Tớ Tôi không biết nói sao với lãm bây giờ Chẳng lẽ nói tôi chọn đu đu Dù cho đu đu không hề muốn tôi lựa chọn, cậu ấy không hẹn tôi. Xuân không thích ai trong hai chúng tôi. Lãm cười nhạt, hơi buồn, trái với thái độ bà nãy còn vui vui, chắc cũng vừa nhận ra. Tớ thích cả hai cậu, hai người thật tốt với tớ, nhưng đó chỉ là thích. Không phải yêu đúng không? Tôi khẽ gật đầu, mẹ dặn phải nói điều này để họ lại sống vui vẻ và vô tư. Đừng nghĩ nhiều về tôi. Cho nên từ khi gặp Xuân, tôi nghĩ mình làm linh mục là đúng rồi. Cậu đừng vậy mà, làm cha xứ cô đơn lắm. Không thể có người mình yêu thì làm cha xứ hay không cũng cô đơn thôi. Lãm lại cười, nụ cười của Lãm đầy nỗi đau. Câu nói làm lòng tôi thất lại. Xin lỗi, tớ đâu có đáng. Qua gì vậy? Mở bây giờ được không? Ừ, cậu mở đi La La tháo gói quà một cách chậm rãi và cẩn thận Khi nhìn thấy bức ảnh Germany ngoài bìa Cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ Tớ định xếp xong mới tặng Nhưng lâu quá, hít Thôi, mong là cậu thích Thích chứ Chưa ai tặng tôi món quà ý nghĩa như thế này Cảm ơn Su Su Hình như cậu mới gọi tớ là Su Su Lãm hơi cười, tỏ vẻ ngại. Tôi không hiểu sao cái tên Su Su rất nhiều người gọi, mà lãm thì không. Cậu ấy vẫn luôn gọi tôi là Xuân. Thấy vẻ thắc mắc của tôi, lãm ngồi xuống ghế, rót một cốc nước rồi giải thích. Lúc trước thấy tên Su Su kỳ quá, cứ ngồi nghề thế nào, khi ấy nghĩ tên Xuân đẹp hơn. Vậy rồi... Sau đó thấy thèm được gọi su su như lòng. Ờ, nhưng sao phải thèm, cậu cứ gọi có sao đâu. Từ đầu không gọi, đột nhiên đổi cách gọi, mắc công người ta nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì?